tác phẩm Ngàn mặt trời rực rỡ phần 2 chương 20 Sự đau ốm rồi đây sẽ hành hạ mami trong những ngày còn lại của cuộc đời bà, bắt đầu từ đó, những cơn đau ngực, đau đầu, đau khớp và đổ mồ hôi ướt đẫm vào ban đêm, những cơn đau tai tê liệt, những cục u sưng lên mà không ai khác có thể cảm nhận được. Babi đưa mẹ đến khám bác sĩ, làm xét nghiệm máu và nước tiểu, Chụp x quang khắp cơ thể Nhưng không phát hiện ra căn bệnh nào Hầu như ngày nào Mami cũng nằm liệt giường Bà mặc đồ đen Bà bứt tóc và dày vò cái nốt ruồi ở dưới môi Khi Mami tỉnh táo Lai La thấy bà đi loạn choạng khắp nhà Bà luôn luôn dừng lại Ở phòng Lai La Như thể bà sẽ gặp lại các cậu con trai Nếu bà cứ tiếp tục đi vào trong căn phòng Nơi họ đã từng ngủ Đùa nghịch và dùng gối đánh nhau Tuy nhiên, tất cả những gì mà bà gặp phải chỉ là sự thiếu vắng họ. Và lai la, con bé tin rằng với mami thì việc cô có mặt hay không cũng như nhau cả thôi. Công việc duy nhất mà mami không bao giờ sao lãng là năm bài kinh cầu nguyện nam Ma hàng ngày. Bà kết thúc mỗi bài nam Ma bằng cách cúi thấp đầu. Tay đưa ra trước mặt, lòng bàn tay ngửa lên, lẩm nhẩm cầu nguyện Thượng Đế mang chiến thắng đến cho lực lượng chiến binh Hồi giáo. Lai là phải đảm đương ngày càng nhiều việc nhà hơn. Nếu Lai La không trông nom ngôi nhà, thì cô bé sẽ phải chứng kiến quần áo, giải dép, bao gạo để mở, hộp đậu và bát đĩa bẩn vương vãi khắp nơi. Cô bé giặt đồ và thay ga trải giường cho mami. Cô bé dỗ dành bà ra khỏi giường để tắm và ăn uống. Cô bé cũng là người là áo sơ mi và gấp quần cho bi Chưa hết, cô bé còn là người nấu ăn cho gia đình. Thỉnh thoảng, sau khi đã làm xong hết việc nhà, lại là La bỏ ra giường nằm cạnh Mami, cô bé vòng cánh tay ôm lấy bà, lồng những ngón tay nhỏ bé vào tay bà, vùi mặt vào tóc bà. Mami sẽ cự quậy, lầm bầm điều gì đó. Hiển nhiên, bà sẽ bắt đầu câu chuyện về những đứa con trai của mình. Một ngày kia, khi hai mẹ con đang nằm như vậy, Mami nói, Amap đã sắp trở thành chỉ huy, Trời phú cho nó cái uy tín để đảm nhiệm vị trí đó. Những người nhiều tuổi gấp ba lần nó cũng phải lắng nghe nó với sự kính trọng. Lại là ạ, một sự kiện đáng kể. Và no, ôi, no của mẹ. Nó luôn luôn phát họa ra các tòa nhà và những cây cầu. Con biết đấy, nó sẽ trở thành một kiến trúc sư. Nó sẽ thay đổi cả carbon bằng những thiết kế của mình. Và giờ đây, hai đứa đều trở thành sa Những cậu bé của tôi, hai kẻ tử vì đạo. Lai La là nằm lắng nghe, ước gì Mami sẽ nhận ra cô. Lai La, là người chưa phải là Sahit, người vẫn còn sống, đang ở đây, nằm trên giường với bà. Cô ước gì Mami nhớ ra rằng, cô cũng có những hy vọng và một tương lai phía trước. Nhưng Lai La là biết, tương lai của cô bé không thể bù đắp được quá khứ của các anh trai mình. Họ đã phủ bóng lên cô bé khi họ còn sống. họ có thể che mở cô kể cả khi đã chết. Giờ đây, Mami là người trông coi bảo tàng cuộc đời hai người con trai và cô Lai La chỉ đơn thuần là một vị khách, một cái hộp chứa đựng các truyền thuyết về họ, một miếng giấy da để Mami viết lên những huyền thoại về họ. Người đưa tin đã đến đây nói rằng khi người ta đưa các chàng trai về doanh trại, chính Amap Masu đã đứng ra chịu trách nhiệm chôn cất họ. Ông đã cầu nguyện cho họ tại mộ. Lai La ạ, các anh trai con chính là những chàng trai dũng cảm đó và chính thủ lĩnh Masu, sư tử vùng Pansa, thượng đế phù hộ cho ông ấy đã trông nom việc chôn cất chúng. Mami xoay người ngả lưng xuống giường, Lai La dịch người lại, khối đầu lên ngực bà. Có những ngày, Mami nói với giọng khàn khàn, mẹ nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc ngoài hành lang, Rồi mẹ nghĩ về tất cả những giây, những phút, những giờ, những ngày, những tuần, những tháng và những năm đang chờ đợi mẹ Tất cả thời gian đó mà không có chúng Và khi đó, mẹ không thở được Giống như ai đó đang dẫm chân lên trái tim mẹ Lai la ạ, mẹ quá yếu rồi Yếu đến nỗi, chỉ muốn ngã xuống đâu đó Còn nước gì có thể làm gì đó cho mẹ Lai la nói, thực tâm nghĩ như vậy Nhưng điều đó lại có vẻ đại khái, hời hợt, giống như một lời an ủi chiếu lệ của một người lạ mặt tốt bụng. Con là một đứa con gái ngoan. Mami nói sau tiếng thở dài. Và mẹ đã không hoàn thành trách nhiệm của người mẹ với con. Mẹ đừng nói vậy. Ồ, đúng thế đấy. Mẹ biết điều đó và mẹ rất lấy làm tiếc con yêu. Mami. Ừm. Lai La ngồi nhồm dậy. Nhìn xuống mami Mái tóc bà giờ đã điểm nhiều sợi bạc Và Lai La chợt giật mình nhận ra mami Một người phụ nữ lúc nào cũng béo tốt Giờ đã sụt cân đến chừng nào Hai gò má trông vàng vọt Buồn dầu Chiếc áo cánh bà đang mặc trễ xuống vai Giữa cổ và cổ áo Là một khoảng lõm sâu Đã hơn một lần Lai La nhìn thấy chiếc nhẫn cưới Trượt khỏi ngón tay mami Có điều này con định hỏi mẹ Chuyện gì Mẹ sẽ không... Lai La bắt đầu. Cô bé đã tâm sự với Hasina về điều này. Theo như lời khuyên của Hasina, hai đứa đã dốc hết cả lọ thuốc aspirin xuống cống, giấu dao làm bếp và những cái xiên thịt sắc nhọn xuống dưới thảm, ở bên dưới đệm đi văng. Hasina đã tìm thấy một sợi dây thừng ở ngoài sân. Khi Babi không tìm thấy dao cạo dâu của ông, Lai La buộc phải kể với ông về nỗi lo sợ của mình. Ông thả người xuống mép đi văng, hai tay kẹp giữa hai đầu gối. Lại là chờ đợi để nhận được một sự chấn an từ ông. Nhưng tất cả những gì cô bé có được chỉ là một cái nhìn trống rỗng, hoang mang. Mẹ sẽ không... Mami, con lo lắng rằng... Mẹ đã nghĩ đến điều đó vào chính cái đêm chúng ta nhận được tin. Mami nói, mẹ sẽ không nói dối con. Mẹ cũng đã nghĩ đến điều đó sau lúc ấy. nhưng không là là con đừng lo mẹ muốn nhìn thấy giấc mơ của các con trai mẹ trở thành hiện thực mẹ muốn chứng kiến cái ngày quân xô viết phải cuốn xéo về nước trong nhục nhã ngày những chiến binh hồi giáo trở về kabul trong chiến thắng mẹ muốn được ở đó khi điều này xảy ra khi người dân afghanistan được tự do vì như thế các con trai mẹ cũng sẽ trông thấy chúng sẽ nhìn thấy qua mắt mẹ mami nhanh chóng chìm vào giấc ngủ Để lại Layla La với những cảm xúc rằng xé, cảm giác yên lòng vì Mami sẽ cố gắng để sống, nhưng đau xót vì cô bé không phải là nguyên nhân níu kéo bà lại. Cô bé sẽ không bao giờ có thể để lại vết tích nào trong trái tim Mami như các anh trai cô đã làm. Bởi lẽ, trái tim Mami giống như một bãi biển xanh, nơi những dấu chân của Layla La sẽ mãi mãi bị cuốn trôi đi cùng với những cơn sóng khổ đau dâng lên và đổ ập xuống, dâng lên và đổ ập xuống.